Chương 4308, khí thế của ông ta tăng vọt, hóa ra ông ta là một đạo quân, sau lưng ông ta xuất hiện một ảo ảnh quái vật tám tay. Tám cánh tay đồng thời kết ấn, Ngô Bình cảm giác được có một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng đến ngăn cản anh. Đây là một đạo thuật rất lợi hại, nhưng đáng tiếc đối thủ của ông ta là Ngô Bình. Anh chỉ vừa lắc người Tám cánh tay ẩu ảnh đồng thời nổ tung, người đàn ông trung niên cũng kêu thảm. Một tiếng phun ra một ngụm máu. "Cậu là ai?" Ông ta kinh hãi hỏi. "Advertisement là khởi Vân Hừ Lạnh, anh ấy là bạn của cháu, tu vi của anh ấy cao hơn chú rất nhiều." Người đàn ông trung niên tức giận nói, "Hủy Vân, cháu dám cấu kết với người ngoài, cháu muốn làm phản à, xảy ra chuyện gì vậy?" Một người đàn ông trung niên xuất hiện, lớn tiếng hỏi. Edward Eastman nhìn thấy người đó, là khởi vân nói, chú hai, chú ba nhất quyết ép cháu gả vào nhà họ Minh. Người đàn ông trung niên này thẳng nhiên nói, khởi vân, gả vào nhà. Họ Minh không phải là lựa chọn tốt nhất cho cháu sao, là khởi vân sửng sốt. Chú hai, ngay cả chú cũng nói như vậy sao, nhìn thấy người này, ngô bình thầm giật mình, bởi vì... Anh vừa ngửi được một chút sát ý và một chút máu tươi từ trên người kẻ này, ông ta vừa mới giết người. Anh hỏi, Khải Vân, bố mẹ cô ở đâu? La Khải Vân, bố và mẹ tôi ra ngoài đi tìm giống cha, đã nửa năm không quay trở lại, Ngô Bình, tìm giống cha lâu như vậy sao? La Khải Vân, rất khó nói, đôi khi cần vài ngày, đôi khi cần đến nửa năm hoặc 1 năm. Ngô Bình khẽ nhắm mắt lại, trong lòng tính toán một phen, sau đó mở mắt ra, khẽ thở dài nói, nếu như tôi không đoán sai, hiện tại bố mẹ cô có thể đã lành ít giữ nhiều. Vẻ mặt của La Khởi Vân thay đổi rõ rệt, "Lý công tử, anh nghĩ rằng bố mẹ tôi gặp nguy hiểm sao?" Ngô Bình khẽ gật đầu, "Chỉ sợ bọn họ đã không còn sống, bị người khác giết." La Khởi Vân sững sốt, "Không thể nào!" Bố mẹ tôi sao có thể chết? Lý công tử, anh chắc chứ? Liệu có tính sai không? Ngô Bình, tôi đã tính quẻ, tôi chắc chắn ít nhất 95%. La Khởi Vân đột nhiên ôm mặt khóc thảm thiết, vô cùng đau xót, người đàn ông trung niên mới tới trầm giọng nói, thằng nhóc kia, cậu đang nói cái gì vậy? Anh cả tôi làm sao? Vậy, Ngô Bình nhìn ông ta, cười lạnh nói, Nếu như tôi không sai, kẻ sát nhân chính là ông đúng không?